hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 37 đại Diếp nạn Khởi Tây Thổ tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it isz đổi mới 2014 đến một âm 12 23 phút 11 số lượng tử 3608 chống trận đồng thiên trên 9 tầng trời ưu đế sát khí ngúc trời Đứng ở trong cung điện Bên cạnh yêu hoàng mặt trầm như nước Dì thường trầm tính Phía dưới thập đại yêu thần Một đám yêu tộc yêu vương Đại tướng dồn dập mà đứng Khí thế nghiêm nhị Chủ vô ngay khi hôm nay Chiến Yêu đế lạnh giọng trấn thiên Vang vọng cung trời Giết Giết Giết giết giết Ưp vãn yêu quân gào thép Kinh thiên động địa Mỗn Hoàng đi Tây Phương đi một chuyến. Trong cung điện, Yêu Hoàng thân hình kiên cường, dường như núi cao trầm giọng nói rằng: "Phía dưới mọi người cả kinh, tiếp theo liền hiểu rõ ra, hồn dập sát khí ngút trời." Lúc này, bên cạnh côn bằng yêu sư bình tĩnh nói rằng: "Yêu Hoàng là trận chiến này then chốt, này Tây Phương, vẫn là bản sư đi thôi." Hắn trên người mặt thâm sắc đạo bào màu xanh lam, Khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt tràn ngập cơ trí, tinh quang nổi liếm Yêu sư là yêu tục sanh xứng với thực nhân vật số 3 Cho dù nữ hoa thành thánh Cũng không thể che giấu chú yêu sư uy danh Tuy rằng hắn thường cư cung trời Tầng mà bất động Nhưng trong thiên địa ai cũng không thể lơ là sự tồn tại của hắn Tuy rằng yêu sư thân không vật dư thừa Nhưng một thân thần thông nhưng là kinh thiên động địa Khiến người ta không thể không nhìn sự tồn tại của hắn Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường hắn Trước kia có một vị nhưng cũng ngã xuống rồi Hồng Vân Lão Tổ Ta bồi yêu sư đi một chuyến đi Phía dưới Phục Vi Yêu Thần nói rằng Hắn là một vị nho nhã tràn ngập tài tình nam tử anh Tuấn Kiên Cường Được liền như vậy Yêu đế gật đầu đồng ý Giải quyết sức khoát Bắt chu sơn tổ vu điện 11 tổ vu rồn rập tập hợp Dưới cờ đại vu san sát Cầm đầu là một vị mới lên cấp đại địa Đại la kim tiên cấp đỉnh cấp đại vu Đây là vu tộc vì bổ khuyết hậu thổ tổ vu Chỗ chống chuyên môn bồi dưỡng được đến cường giả Yêu tộc áp sát Lập tức kích chống triều tập đại quân Hôm nay nhất định phải cùng yêu tộc một quyết thư hùng. Hồng hoang đại lục chỉ có thể có một chủng tộc thống trị hồng hoang, vậy thì là vu Cầm đầu đế giang trình trọng nói rằng, hắn cao to uy nghiêm, cho dù là trục tổ vu cũng là cúi đầu nghe lệnh. vu vu vô. Vô số vu tộc chen trúc mà đến từng bước một vượt sơn phiên nhạc, cao dọn cao thét khiếu tụ hồng hoang. Cùng thời khắc đó Hồng hoang các nơi Thuộc về vô yêu hai cách trận doanh Hồng hoang bộ tộc từng cách từng cách tụ hợp lại một nơi Bắt đầu tụ tập Một cơn bão táp bắt đầu bao phủ hồng hoang Vô số đại thần thông giả hoàn toàn kinh hồn bạc vía Cẩn thận từng ly từng tí một đảo trường Đại trận hộ sơn toàn lực mở ra Khủng phòng chịu ảnh hưởng Đinh nhạc Trong tư không, cử lạnh một tiếng truyền ra tràn ngập tức giận Ẩm dấu ở một chỗ vô danh núi sông bên trong đinh nhạc thân thể chấn động Ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía Vội vã bái phục Lão sư Bên trong hang núi thông thiên giáo chủ một mặt tức giận xuất hiện Nhìn đinh nhạc Hắn hết lần này đến lần khác tuyên rộ môn hạ đệ tử không được ra ngoài Nhưng không nghĩ chính mình mới xuất đảo chàng liền cảm thấy có cách đệ tử dĩ nhiên đi tới nơi này vu ưu đại chiến khu vực trung tâm Điều này làm cho hắn làm sao không nổ Trở về Giáo chủ hư lạnh Thu lại lửa giận Hắn đối với cách này đệ tử vẫn là rất yêu thích Một giới phàm thể Dĩ nhiên cơ duyên liên tục Có lượng lớn công đức chi khí Tu thành hiếm thấy tiên thiên hốn đồn tiên thể, đột phá kim tiên. Một thân căn cơ chính là mình môn hạ tứ đại để tử thân truyền cũng không kém bao nhiêu. Bằng không giáo chủ tại sao lại khả năng đem mình yêu thích tử phủ thanh tâm đăng ban cho Đinh Nhạc. Phải biết vậy cũng là tam tiêu đều mê tít mắt Linh Bảo. Đinh Nhạc hói miệng phát khổ, bất đắc dĩ nói rằng lão sư bước giận. Lúc này đệ tử xuống núi nhưng là cảm thấy có công lớn đức với đệ tử Vì lẽ đó đệ tử không thể không xuống núi Xin mời lão sư bước giận Đinh nhạc trong lòng có chút chiến chiến Ngoài miệng chỉ có thể dao đồng ý đồ lừa dối qua ải Hả? Giáo chủ vận trán ngưng lại Vô yêu đại chiến Trong đó hung hiểm chính là hắn cũng không dám ở bên trong dễ dàng sam một cước Cho dù có động tác gì Cũng chỉ là lén lén lút lút Mà thời khắc này có thể có đinh nhạc cái gì đại công đức Tâm thần chuyển động, xúc động thiên đạo bắt đầu suy tính Nhất thời, giáo chủ kiểm tra đến đinh nhạc trước đây Các loại thủ đoạn điều này làm cho hắn càng thêm không rõ Giáo chủ tâm thần một trận Không khỏi sử dụng tới thánh nhân quy năng Cùng thiên đạo kết hợp lại Căn cứ đinh nhạc các loại hành vi bắt đầu suy đoán u v e q q m Đột nhiên Giáo chủ sắc mặt nhất bạch Thân thể chấn động Trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi Tự nhìn trọng trọng đinh nhạc Lão sư Đinh nhạc sắc mặt căng thẳng cảm thấy có chút hoàng sợ Chiến chiến Cô giáo chủ thở nhẹ một hơi Ngoài ý muốn không thể nói gì Mà là lập bàn tay một cái Trong tay nhiều hơn một cái thanh quang mờ mịt ngọc phủ Ngọc Phù bất quá to bằng bàn tay bên trên phủ văn nằm dày đặng Là phi thượng huyền diệu nói văn Chính diện dân thư thượng thanh hai chữ Mặt trái nhưng là một đóa thuần sắc thanh liên khẽ đung đưa Sinh động cực kỳ Đây là ta tế luyện nhiều năm thượng thanh ngọc phủ Lần này vu yêu đại chiến sự nguy hiểm Chính là Đại La Cảnh giới cũng không dám đặt chân Ngươi tuy rằng có chuẩn bị Nhưng ngươi vẫn là coi thường vô yêu đại chiến Những kia chuẩn bị đều không ra gì Ngọc Phù này ban cho ngươi giữ lại bảo mệnh đi Giáo chủ nhẹ dọc nói rằng Đinh Nhạc rất là cảm động Tâm thần chấn động Có chút nắm giữ không được Khấu đầu nói Đệ tử có tài cán gì Mông Lão Sư liên tiếp ban xuống trọng bảo Ngọc Phù này vừa nhìn liền không phải vật phàm Giáo chủ cũng nói là hắn tế luyện nhiều năm Có thể tưởng tượng được Một cái thánh nhân trong miệng nhiều năm là bao nhiêu năm Cái kia đơn vị Ít nhất cũng là lấy ngàn năm làm đơn vị À Thậm chí vạn năm đều không phải không thể Cứ như vậy Có thể tưởng tượng này Thượng Thanh Ngọc Phù quý giá Thánh nhân tế luyện mấy vạn năm bảo vật Giáo chủ lưu lại cho hắn hộ thân Tất nhiên nắm giữ khó mà tin nổi uy năng Phải biết Đinh Nhạc có nhiều kiện linh bảo Vật nào cũng là chân phẩm Nhưng này ở trong mắt giáo chủ đều là không đủ Thân là ta thông thiên đệ tử Chính là Đại Đức Đại Năng Ngươi việc làm ta cũng coi như ra không ít Ngươi sau khi thành tựu tuyệt không ở ngươi bốn vị sư huyên tỉ bên dưới Giáo chủ quát khẽ Nhẹ nhàng hơi động cái kia ngọc phù liền xuất hiện ở đinh nhạc trước mắt Đinh nhạc tiếp lên Trong cơ thể thượng thanh pháp lực mơ hồ mà động Lẫn nhau cảm ứng bên dưới Cái kia ngọc phù quang mang lói lên liền đã đến đinh nhạc trong cơ thể Lẳng lặng trôi nổi ở hắn đan trong biển Bắt đầu phun ra nuốt vào pháp lực của hắn Hơn nữa rèn luyện Khiến cho càng thêm tinh khiết Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng Không lại dừng lại Nơi này nằm ở vô yêu đại chiến trung tâm Ngươi lui về sau nữa 10 triệu dặm Giáo chủ căn sẵn cũng không gặp có động tác gì Liền đã biến mất không còn tam hơi Lùi về sau 10 triệu giảm Đinh nhạc cười khổ Cũng không dám không nghe Chỉ có thể vội vã ẩm thân bỏ chạy Tây Thổ Ở hồng hoang sinh linh trong mắt Tây Thổ là một cái bần cùng đại danh từ Thiên địa linh khí ít ỏi Thiên tài địa bảo ít ỏi Trong đó suốt thế sinh linh càng là tu vi thấp Tư chất so với những nơi khác kém xa tiết tắp Cả những thứ này đều là bởi vì ở trên một hồi thiên địa đại hiếp nạn bên trong Quyết chiến địa điểm chính là Tây Thổ Khiến cho Tây Thổ tan vỡ Thiên địa thất hành Cho dù sau đó tu tu bổ bổ Nhưng cũng còn kém rất rất xa còn lại địa vực phồn vinh Nhưng từ khi Tây Thổ có hai vị đại năng thành tựu thánh nhân chi vị Khiến cho Tây Thổ cũng là náo nhiệt không ít Hai vị thánh nhân mở ra cánh cửa tiện lợi Rồng rãi được môn đồ thực tại thu không ít lương tài mỹ ngọc đệ tử Tu Di Sơn Một chỉ kim liên ở trong gió chập chờn Tràn ngập mùi thơm ngát Hai bên bồ đề thánh thu thành sừng Từ từ mà nộng Sư Hương lần này Tây Thổ lại là một phen gặp nản A Trên đài ngọc Một vị đảo nhân đảo bào phỉnh Khuôn mặt phúc tường Nhưng giờ khác này nhưng là đầy mặt cay đắng Nhìn trước mắt thịnh cảnh Trong mắt lộ ra không đành lòng chi sắc Sư đệ tương lần này hữu kinh vô hiểm đỉnh mấy ngày nữa là tốt rồi Đối diện một vị đảo nhân sắc mặt hồng hào Nói kế kéo cao đảo vào mộc mạc trầm tính nói rằng Đón lấy hắn lại đốn nói Vũ yêu hai tộc không vấn chúng ta thì lại làm sao thay trời hành pháp? Sư Hương nói chính là... Chuẩn đề đảo nhân đáp... Cái kia Hồng Vân Lão Tổ trung quy là ngô sư Hương để thua thiệt hắn... Cũng được... Sấn này cơ hội tốt... Cũng thật cùng cái kia yêu sư tranh tải một phen... Nhìn này yêu sư đến cùng lớn bao nhiêu uy năng... Yêu tộc Tam Bá Chủ... Thờ... Tiếp dẫn đảo nhân trong lòng liên tục chuyển động trong mắt thoáng hiện tuổi quang không khô động Trên 9 tầng trời Một tòa cung điện trôi nổi ở đám mây Bốn phía 10 vạn yêu quân quy niêm đáng sợ mà đứng Nhìn cung điện trong mắt đều là lộ ra cuồng nhiệt 10 vạn yêu quân dẫn đầu một vị đại tướng thân cao 10 trưởng tự viên hầu Trên người mặc chiến giáp đỏ lòm Thái ước kim tiên đỉnh cao khí tức cuồn cuộn mà động Trong tay một cách hồng anh thần thương Dẫn vang chín tầm trời sát khí Bao phủ phong vân Mà ở này đại tướng phía sau Một vị thái ước sơ kỳ yêu tướng đứng ở đó Cao to kiên cường Cầm trong tay bảo kiếm Trong mắt lộ ra huyết sắc sát khí Tây thổ tu di sơn Trong cung điện yêu sư âm thanh lành lạnh từ từ chuyển đến, rầm rầm vang vọng. Tuân lĩnh, dẫn đầu đại tướng Tôn lĩnh đáp. Nhất thời, phong vân cuốn lấy. Một đoá phạm vi mấy vạn dặm Bạch Vân mang theo 10 vạn đại quân gào thép mà lên. Trong trước mắt liền biến mất ở trước mắt. Trực nối với Tây Thổ, phạm tu di sơn đệ tử giết Bạch Vân vào Tây Thổ. Đại tướng thô quát, yêu quân tuổi cơ tứ tán. Dựa theo suy tính, từng canh từng canh vây xếp Tu Di Sơn đệ tử. Yếm chiến, người trước tiên xuất mười ngàn yêu quân vây nhốt Tu Di Sơn. Đại tướng quát lên. Đối với phía sau yêu tướng nói rằng, Tôn lệnh, cái kia yêu tướng trầm giọng đáp. Này chính là Đinh Nhạc nhiều năm chưa từng gặp yếm chiến. Nhưng là không nghĩ tới liếm chiến sở khắc này cũng đắt là thái ốc kim tiên cấp tu Vi So với đinh nhạc còn cao hơn nữa một mật Mà dẫn đầu đại tướng chính là cha của hắn Yêu sư huy dưới đệ nhất đại tướng Hùng thú chu lếm hóa hình Ui trấn hồng hoang sát phạt đại tướng Thanh danh hiển hách, giết Đông đảo yêu tướng tuân lệnh từng cây từng cây gào thét mà qua Sát khí ngút trời Mà lúc này Đám mây cung điện đột nhiên một trận Một luồng làm người hồi hộp Khí tức cuồn cuộn mà ra Ui thế tây thổ Bao phủ cửa thiên phong vân Một con do phong vân Tạo thành đại bằng trong chớp mắt hội tụ mà thành Dương cánh đủ có mấy trăm ngàn rằm Che kín bầu trời hai mắt như đại nhật Ánh mắt như lánh điện Nhìn quanh sinh ui những người không có liên quan cút ngay tiếp dẫn chuẩn đề đi ra không có bất kỳ phí lời trong cung điện chuyển ra yêu sư quát lạnh cái kia cung điện không gió mà bay thăng nhập trên bầu trời nguy nga như núi thờ này yêu sư thật mạnh khí tức yêu tổ yêu sư nhưng là bao lâu không gặp ra tay rồi ai trong bóng tối Vài tiếng mấy không nghe thấy được hử lạnh vang lên Nhưng vài cố khí tức đều là đang cật lực che lại tự thân Quanh hai đảo trùng thiên khí tức tự tu di sơn trực phóng lên trời Một đó mấy vạn trượng kim liên kim quang ấm ánh Một cây chống đỡ thiên cây bồ đề ở trong hư không thoáng hiện Hào quang vạn đảo lưu chuyển không thôi Kính xin yêu sư thiên ngoại một trận chiến đề đạo nhân hiện ra chân thân quay về tư không cung điện thi lễ trầm giọng nói há, há há trong cung điện chuyển ra yêu sư cười to Một lúc lâu yêu sư chân thân đi ra cung điện Phía sau theo yêu thần Phục Vi Yêu sư nói được bản sư cũng không muốn nhiều tạo nghiệp lực Sẽ theo ngươi nguyện đi Bước chân đạc xuống yêu sư thân hình hơi động liền đắc vào thiên ngoại Tiếp dẫn cho bản sư đi ra Hừ Tiếp dẫn đạo nhân chân thân thoáng hiện Sắc mặt tái nhợt Trong mắt xuất hiện sát khí Đi Tiếp dẫn đạo nhân liếc nhìn bốn phía Trong mắt tinh quang lói lên Nhìn lại nói với chuẩn đề đạo nhân Chuẩn đề đạo nhân Nhìn phía dưới tây thổ trên mặt đất Mười vạn yêu quân trắng trợn tàn sát đệ tử Trong lòng có chút không đành lòng Nhưng cũng không thể làm gì Chỉ có thể thở dài một tiếng Theo tiếp dẫn đảo nhân đi rồi Người ngoài đều đi rồi Trong tư không phải cố khí tức mơ hồ mà động Giao lưu Nhưng ngay khi này Vài cố khí tức muốn hành động thời gian Tự trên 9 tầng trời thiên đỉnh bên trong Đột nhiên chuyển đến từng tiếng đinh tai Nhức ấp tiếng chuông Để phải cố khí tức cả kinh Không khỏi dừng bước Cái kia tiếng chung bên trong tin tức để vài cố khí tức không khỏi kinh nộ không ngớt, tiếng hừ lạnh liên tiếp vang lên. Một lúc lâu, vài cố khí tức nhưng là lặng lẽ lui bước, biến mất không còn tâm hơi. Đến đây, cái kia trên chín tầng trời tiếng chung mới đình đoạn, không vang lên nữa. Thiên ngoại vẫn còn không cũng biết. Nhưng mười phản yêu quân thân ở Tây Thổ, thần thông kinh người. Tây thổ Tây phương giáo đệ tử chịu đến trắng trợn sát lục Đại tướng Chu Yếm dẫn vang chín tầm trời sát khí Hiện ra mấy ngàn trưởng chân thân Nhưng là quét ngang Tây thổ Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mấy đại đệ tử hoàn toàn ngã xuống tay để Tô Di Sơn đệ tử không không kinh hãi đến biến sắc Tứ Tán trốn tránh Trốn đi thật xa Oanh Cuối cùng đại tướng Chu Yếm thần thương một tước, Tu Di Sơn nửa đoạn đỉnh núi nhưng là bị tước mất. Chu Yếm lập thân Tu Di Sơn đỉnh, ngửa mặt lên trời thép dài cuốn lấy phong vân. Hồng hoang đại địa tất cả xôn sao. Tây thổ sinh linh hoàn toàn kinh hồn bạc vía, tâm thần sợ hãi. Có chút uống hôn mê, từ buổi trưa một tận tới đêm khuya choáng váng đầu rất Đức quáng bù đắp này một chương, Hãy subscribe cho